Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chứ thế nào? Chị quan tâm bằng vài câu nguyện rùa. Chỉ là tôi muốn hỏi, sở thiếu, anh biết rõ người mà anh muốn kết hôn là ai không? Ánh mắt của sở trạm đông nhìn sang cơ ngô lê. Cơ ngô lê lấy củi trỏ đụng vào cánh tay của Úc Hoàn Nhan. Úc Hoàn Nhan nhanh chóng hiểu ra, tiến lên, kéo mụ cẩn du. Tiểu du, có chuyện gì? Chúng ta ra chỗ bí mật nói sau. Vốn dĩ Úc Hoàn Nhan với mụ cẩn du là bạn học. Chỉ là U Hoan Nhan lớn hơn Mộ Cẩn Du một tuổi, nhưng lại học cùng khoa, vốn là bọn họ không quen biết nên cũng dần dần biết, nhưng là U Hoan Nhan không thích cô gái này chút nào. Cô cảm giác hai năm qua, Mộ Cẩn Du thay đổi nhiều, mặc dù bên ngoài vẫn là như vậy, đơn thuần, hiểu chuyện, thoạt nhìn không chút tâm cơ nào, nhưng là nhiều lần trong lúc vô tình, cô có thể nhìn thấy trong ánh mắt Sở Trạm Đông đoán được rằng, hắn đang ở trong tình thế bị ép buộc. Quả nhiên ít lâu sau, việc Sở Trạm Đông say rượu nên cưỡng bức cô ta truyền ra ngoài con có việc cô Tạ Mang Thai con của Sở Trạm Đông cũng bị đôn năm lên. Câu chuyện cầu hết gì đây? Cứ ngỡ là chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cô lại không nghĩ nó sẽ diễn ra ngay trước mắt. Hết thể mọi thứ, nếu như không phải là có cô gái đang mặc hỉ phục xuất hiện, nói không chừng hiện tại đứng ở nơi này cùng Sở Trạm Đông hành lễ đúng là mộ Cẩn Du. Theo lý thuyết cô nên đồng tình với mộ Cẩn Du, nhưng là cô tuyệt không cảm thấy cô ta đáng thương. Mộ Cẩn Du chua xót hỏi Úc Hoa Nhan: Nếu như hôm nay là cương hôn lễ của người con gái khác, chị cũng sẽ chờ mắt chờ bọn họ kết thúc buổi lễ, sau đó bí mật nói chuyện sau sao? Hôm nay người tới dự lễ quả thực không ít, nhưng người có địa vị cao đều có mặt. Sở lão phu nhân thấy tình cảnh mắt đã mất khống chế, liền đứng dậy, bà đi đến bên cạnh mộ Cẩn Du, giữ chặt tay cô. "Tiểu Du, con nghe lời bà đi, chờ mọi việc kết thúc, bà sẽ giải thích với con." Bà giận đáng chết, bà tránh ra cho tôi. Lúc này mộ Cẩn Du giống như một con chó điên. Ai gặp cũng cắn, nếu không phải Sở Trạm Đông nhanh tay đỡ lấy lão phu nhân, nhất định lão phu nhân sẽ bị cô ta đẩy ngã. Sở Trạm Đông nheo mắt lạnh lùng nói, "Cô quậy đủ chưa?" Quậy? Mộ Cẩn Du cười lạnh, "Đương nhiên chưa đủ, như thế nào? Sở thiếu cảm thấy rất mất mặt có đúng hay không? Bất mặt cũng là ánh tự tìm." Mọi người ở đây phải làm chứng cho tôi, hai năm trước, Sở gia chủ động đến tìm tôi, muốn tôi trở lại làm cháu gái, mà lão phu nhân lại cố ý tác hợp tôi cùng Sở Trạm Đông. Sở Trạm Đông đối xử với tôi cũng không tệ, nhưng một lần hắn say rượu nên hai chúng tôi đã xảy ra quan hệ. Lúc đó Sở Trạm Đông cũng tình nguyện chịu trách nhiệm, khi tôi sinh con ra, làm phụ nhân nói sẽ để cho chúng tôi kết hôn, nhưng kết quả là chúng tôi vừa đặt chân đến cửa cục dân chính thì hắn lại đổi ý. Đúng vậy, hắn chính vì Hạ Dan Ba trước mặt này mà đổi ý, vì cô ta mà hắn vứt bỏ mẹ con chúng tôi, vì cô ta mà con mình sống chết hắn đều không để ý. Có phải mọi người nghĩ là Sở thiếu nhất kiến trung tình với cô ta không? Đương nhiên không phải. Thì ra bởi vì cô ta may mắn có ngoại hình giống với vợ cũ 2 năm trước của Sở Thiếu. À không, không chỉ là giống nhỏ như đúc, chính xác mà nói thì là hai người chính là một. 2 năm trước, người dùng súng gây náo loạn vì con trai báo thù là Hàn Tử Tây, đây cũng chính là đàn bà trước mặt này. Cái gì? Cái gì? Người này chính là Hàn Tử Tây 2 năm trước sao? Nhìn xem, quả thật là giống, vừa nãy lúc cô ta vén lên khuôn van trong nháy mắt, tốt lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu, thì ra là như vậy. Tiểu Yá, hai năm trước ngươi nên bàn này muốn giết Sở Thiếu, hai năm sau Sở Thiếu vì vẻ ngoài giống nhau, không để ý đến thân phận thấp kém mà cho cô ta một hôn lễ thế kỷ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là Sở Thiếu thật lòng yêu cô ta. Cô có biết bộ lễ phục trên người cô ta bao nhiêu tiền không? Đây chính là do đích thân nhà thiết kế Tina của Lận Thị thiết kế cùng chế tác, Hoa văn Phượng Hoàng là dùng tơ vàng thật. Ngoài giải lễ cưới này, còn được phát trực tiếp cùng một lúc trên 18 đài truyền hình cả nước đấy. Nghe mọi người nghị luận, tâm tình của Mộ Cẩn Du cùng Hàn Tử Tây hoàn toàn khác nhau. Mộ Cẩn Du là hâm mộ, là ghen ghét, Hàn Tử Tây càng nghĩ càng mơ hồ, nhất là giờ phút này khi Sở Trạm Đông dùng ánh mắt sáng quắc nhìn mình, lại càng làm cho tâm của cô loạn như ma. "Sở thiếu gia, tôi muốn hỏi anh một chút, anh không sợ cô ta ngóc đầu trở lại, làm muốn gây bất lợi cho anh sao?" Mộ Cẩn Du thấy Sở Trạm Đông nhìn chăm chăm vào Hàn Tử Tây thì càng là hận gần răng. Hắn tự hồ là đã sớm biết, bởi vì khi nghe xong lời của cô, khuôn mặt hắn cũng không có nửa điểm kinh ngạc. "Chuyện này liên quan tới cô sao?" Sở Trạm Đông cười khẽ. "Cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi, bất quá tôi không cần. Vô luận trong lòng của ấy đối xử với tôi như thế nào, đều là chuyện của tôi, cũng không nhọc cô phí tâm." "Anh..." Sở Trạm Đông đã hết kiên nhẫn, ra lệnh cho đám hộ vệ nói, "Đem Mộ tiểu thư đi xuống." Một bên hộ vệ tiến lên, cầm lấy tay Mộ Cẩn Du, Mộ Cẩn Du cười lạnh, "Không cần, tôi tự đi được, Sở Trạm Đông, anh sẽ hối hận." Nói xong, cô ta ôm đứa con trong lòng rời đi. Ánh mắt Sở Trạm Đông vẫn không liếc nhìn Mộ Cẩn Du một cái, từ đầu đến cuối hắn luôn nhìn Hàn Tử Tây, môi mỏng đột nhiên bấm máy, "Phù thế giao bái." Hô xong bố chữ này, hắn lại lạ không chút do dự khom lưng đi xuống. Hiện trường huyên náo bởi vì động tác này của hắn mà trở nên cực kỳ yên tĩnh, tựa như rơi xuống một cây kim cũng nghe thấy. Tầm mắt của mọi người đều rơi từ bóng lưng của Mộ Cẩn Du sang Hàn Tử Tây, người vẫn luôn đứng đó không nói lời nào. Vì cái gì? Thật lâu sau, lâu đến mức hô hấp của mọi người gần như đều sắp ngừng trệ, rốt cuộc Hàn Tử Tây cũng có động tác, nhưng là chỉ giới hạn khi cô mở cánh môi khô khốc một chút. Cho dù dùng son môi màu sắc xinh đẹp, đường vân trên môi khô khốc của cô cũng vẫn có thể thấy được rõ ràng. Sở Trọng Đông chậm rãi đứng thẳng, nhìn con người của cô. Không biết có phải ánh mặt trời giữa trưa sông vào mắt của hắn hay không, mà lại cực nóng như thế. Mắt không đảo theo quang, con người như hạt ngọc màu đen, gần như bị ảnh ngược của cô phủ kín, không có lời ngon tiếng ngọt gì, cũng không thể non hẹn biển cái gì, hắn trả lời bằng bốn chữ. Bởi vì là em. Bởi vì là em. Bốn chữ này rõ ràng bình thường như vậy, vì cái gì cô lại có một cỗ xúc động muốn cười? Có thể không cười hay sao? Đợi nhiều năm như vậy cũng chưa đợi được, hiện tại Đạt được một cách dễ dàng Nhưng mà cô lại Không đủ sức cũng không muốn nữa Mặc dù thời gian thấm thoát trôi đi Nhưng bị thương vẫn là bị thương Miệng vết thương cho dù có tốt lên Vết thương cũng vĩnh viễn không cách nào biến mất Nắm chặt dây lụa tay trên bên kia Cô chẩm dãi buông Sai thời điểm không gặp được đúng người Ở trong lúc mọi người rộ lên Cô xoay người Con không có cất bước đã bị người giữ chặt Thời gian không sai Người cũng không sai Ánh mắt Sở Trọng Đông bốn rĩ vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng này, thân thể không nhúc nhích, hắn dùng lực nắm lấy cánh tay cô, giống như chỉ cần nhẹ buông tay thì hắn sẽ triệt để mất cô. Tha thứ cho anh, vì đã tỉnh ngộ quá muộn, anh sẽ dùng quãng đời còn lại bù lại cho em. Ánh mắt trời bên ngoài thật sự là quá chói mắt, đâm vào mắt cô có phần đau, có phần chua xót, có phần chát, cảm giác nước mắt đều muốn chảy ra. Chưa hề quay đầu, nghiêng thân thể, dùng một cánh tay khác hất tay anh đi đã không kịp nữa rồi. Đã không kịp nữa rồi, mà không phải là em không cần. Ý tứ bao hàm trong hai câu nói cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Cầu trước gián tiếp thừa nhận, cô cũng đã từng chờ mong một lần nữa cất bước dứt khoát kiên quyết, nhưng mà vừa mới đi chưa được hai bước, đột nhiên cô té xỉu. Tiểu Tây sợ trong đông hoảng hốt chạy lên đón được cô. Vốn là một hôn lễ tốt đẹp, cuối cùng làm cho tan dã cho không vui. Hàn Tử Tây vào bệnh viện, trải qua kiểm tra thì phát hiện cô bị trúng thuốc phiện. Từ Mã Hạo nhìn mọi người chờ bên ngoài phòng cấp cứu, giữa trán nhẹ cho mày. Tình huống có phần không tốt. Nói như thế nào? Cố Hạ vội vàng tiến đến hỏi, sao lại thế này? Cố Tử Mạch giữ chặt em gái, em bình tĩnh một chút. Con bé kia, đừng tưởng rằng thiếu gia Xin Cô tới tham gia hôn lễ, chính là tha thứ cô. Ở thời điểm hiện trường hôn lễ, có trời mới biết, lúc Mộ Cẩn Du chứng minh cô gái này là Hàn Tử Tây Cô đã muốn bổ nhào tới, cô vốn là muốn đi lẻn lên, nếu không phải hắn bưng kín bên của cô, ngăn cô lại, có lẽ mộ Cẩn Du cũng không thể thoát ra ngoài. Lúc này, cô có biết hay không, cô đã theo đuôi mà đến, phải trốn ở góc phòng, không phải mới vừa nghe nói tình huống không tốt sẽ không lại đi lên. Cô ấy đã dính thuốc phiện, Từ Ma Hạo nhìn về phía Sở Trạm Đông, có thể là mới vừa tiếp xúc không lâu, lần đầu tiên tiếp xúc, cho nên có vẻ nghiêm trọng. Thuốc phiện, Cử Ngô Lê nói tiếp. Cô ấy cư nhiên hút thuốc phiện. Ngậm miệng, cô hạ thợ quét tới một cái, anh mới hút thuốc phiện. Ngay anh cả nhà đều hút thuốc phiện. Cô cơ ngô lê cắn răng. Đừng tưởng rằng cô là người phụ nữ của lãnh dạ mà tôi không dám làm gì cô. Được rồi, tôi còn chưa nói xong đâu. Mọi người ấm ý cái gì mà ấm ý. Tư má hạo tiếp tục nói. Tôi đã lấy mẫu máu của cô ấy. Đại khái xế chiều ngày mai sẽ có kết quả. Bớt quá, theo như xem xét tế bào máu của cô ấy cho thấy Chủng loại thú phiền này hẳn không phải là loại thông thường. Hắn vừa dứt lời, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng động. Mấy người liếc nhau, Đông Phương Hoàng động tác nhanh nhẹn tiến lên về phía phát ra tiếng động, nhưng nơi chỉ có một y tá té trên mặt đất. Đông Phương Hoàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Y tá mở miệng cũng không phát ra thanh âm, Tư Ma Hạo theo sát đến ngồi xổ xuống, nắm chặt cầm của cô y tá kiểm tra. Châm gây tê đầu lưỡi, cơ ngu lên nói: "Tiếng động vừa rồi Hẳn là có người đụng vào vị y tá, chỉ có âm thanh của cái khay rơi xuống đất, lại không có nghe được tiếng la, nhìn thời gian của ấy cũng đã bị người gây tê đầu lưỡi. Từ lúc nghe được động tính đến lúc hoang chạy tới, trước sau không vượt qua 5 giây. Người nọ không chỉ gây tê y tá, lại vẫn thành công lách mình tránh đi, lợi hại thật. Lận giật thần nói, camera. Tuy vậy, nhưng trong camera cũng không thu hoạch được gì. Người nọ hình như là có chuẩn bị mà đến. Khi camera quay đến chỗ tối, cái때 lúc bọn họ nháo nháo suy đoán chính là người nào, bọn họ nghĩ phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến, người khởi xướng lại có thể là một đứa trẻ 8 tuổi. Không sai, đúng là Bất Hối tiểu gia. Bất Hối theo dõi trên TV thấy quá trình hôn lễ đã diễn ra xong xuôi, đưa mắt nhìn Sở Trạm Đông đang nhìn mẹ của mình với ánh mắt thâm tình cười nhạt. Chính là thứ đồ cặn bã, cư nhiên lại hóa trang thành ân ái tình cảm, thật là ghê tởm, ghê tởm đến chết đi được. Đào Đào nghe không hiểu hỏi, ánh Bất Hối Anh nó nói cái gì vậy? Bất Hối không ngạc nhiên với câu hỏi của động vật chỉ số IQ thấp này, cho nên trực tiếp không thèm nhìn đến. Nhưng mà không tới 1 phút sau, nó liền biến thành một tiểu tử thối. "Bảo bối, người anh thích nhất chính là em. Mẹ đã nghe xỉu rồi, vì mẹ vô xỉ một chút có là cái gì?" "Thật sao?" Đào Đào nghe xong liền dang rộng hai tay, không chút rụt rè hướng về phía ngực nó. "Anh Bất Hối, ôm ôm." "Ừ, anh Bất Hối ôm." Bất Hối nói là làm, liền thật sự ôm lấy Đào Đào có hơi rụt rứt và bối sắp tới sinh nhật của em, anh còn chưa có chuẩn bị quoi nữa. Em nghĩ xem muốn anh tặng cho cái gì? Một cây kẹo đường mặt thật lớn, Đào Đào cũng không đòi hỏi nhiều, ngoại trừ bất hối ra, thứ bé thích nhất chính là kẹo, đáng tiếc là mẹ không cho ăn. Mỗi lần muốn ăn kẹo, Đào Đào chỉ có thể giả vờ ra vẻ tội nghiệp, không tin là bọn họ lại không hiểu bé muốn cái gì. Với chỉ số IQ thấp nhất của động vật, tiểu gia bất hối không cần nghĩ cũng biết được đáp án. Bất Hối làm ra bộ dáng buồn bã nói, "Anh cũng rất muốn tặng nó cho em, nhưng mà hiện tại anh không có." "Anh bất hối có thể đi mua mà?" Sao đột nhiên anh bất hối ngu ngốc vậy? "Anh không đi ra ngoài được, em cũng biết mà." Bất Hối vẻ mặt ưu sầu, "Bảo Bối, anh thật sự là vô dụng mà, ngay cả thứ mà Bảo Bối thích ăn nhất, anh cũng không thể mua cho Bảo Bối. Anh thật sự xin lỗi Bảo Bối, Bảo Bối về sau cũng đừng đến tìm anh nữa, anh chính là một người vô dụng, không thể mua kẹo đường mật cho Bảo Bối." Không phải như vậy, không phải như vậy, không phải như vậy. Đào Đào không thể nhận ra sắc mặt buồn bã của Bất Hối. Bảo Bối không muốn kẹo đường mật nữa, bảo Bối chỉ cần anh Bất Hối. Anh thật sự rất muốn, rất muốn mua kẹo đường mật cho Bảo Bối. Bất Hối thở dài, nếu như có thể đi ra ngoài thì tốt rồi. Hai mắt Đào Đào phู่ chốc sáng người, anh Bất Hối, đi theo em. Sự thật chứng minh chỉ số thông minh của Đào Đào cũng không có thấp như tiểu gia Bất Hối đã nghĩ. Trước khi ra trước tìm Đào Hử Muốn nói đi tìm ma ma Đào Hử bắt ngay phải làm rất nhiều việc Căn bàn không thể mang cô bé đi được Liên giao cho người giúp việc Cô mang tiểu thư đi Mà lúc này đây tiểu ra bất hồi đã sớm trốn kỹ Trong hành lý trên xe Đào đào chỉ vào chiếc xe đằng kia Thục thử đi cái đó tôi muốn ngồi xe đó Ai cũng biết Đào đào giữ vị trí quan trọng trong lòng Đào Hử Quả thực chính là nâng trên tay sợ rớt Ngậm trong miệng sợ tan Đầu hữu ở trong tổ chức chính là cánh tay trái của ông chủ, có thể thấy đạo tiểu thư địa vị cao như thế nào. Hùng Chi yêu cầu này, bình thường cô ấy cũng hay nói, người giúp việc căn bản là không nghĩ tới, tính mạng của chính mình thiếu chút nữa bị mất bởi một đứa nhỏ mới 10 tuổi. Cứ như vậy tiểu gia bất hối thành công, rơi khỏi tổ chức, đi tới bệnh viện. Chi La nó không nghĩ tới, khi gặp lại được sẽ nghe được tin tức như vậy, mẹ bị người ta hạ thuốc phiện, đến tột cùng là ai làm? Bất hối đem người đáng ngợi nhất đặt trên người Sở Trạm Đông. Mấy ngày sau, người mà mẹ tiếp xúc nhiều nhất không phải là hắn hay sao? Hắn chính là người đáng nghi ngờ nhất. Hai năm trước hắn tận mắt chứng kiến hành động biến thái của người đó. Biến thái qua 2 năm sẽ không thay đổi, chỉ có thể càng biến thái hơn. Trong hôn lễ nhìn biểu hiện của hắn, chắc hẳn hắn đã sớm biết đến bộ dạng chật vật của mẹ như thế nào, sở dĩ còn biểu hiện ra vẻ tình cảm, đoán chừng cũng là đang che giấu diện mạo biến thái đáng ghê tởm bên trong. Điều sai em cái bộ dạng như vậy, con giả nhân giả nghĩa mang mẹ đến bệnh viện kiểm tra. Tiểu gia bất hối hiện tại thật muốn, rất muốn giết hắn ngay lập tức. Không được, những lời nói độc ác này nếu không nói ra, hắn sẽ bị ngã chết mất. Bất hối bắt đầu vạch ra kế hoạch ám sát tên biến thái kia. Ban đêm. Người đâu? Đao Hử sắc mặt lạnh lùng nhìn đến người giúp việc, người giúp việc nằm nấp lo sợ, vẫn chưa tìm được, đến một đứa bé cũng không tìm được, giữ các ngươi ở lại thì có ích gì? Phải thêm người đi tìm kiếm, dù có lật hết toàn bộ bê thị Cũng phải nhanh chóng tìm ra đứa bé đó Vâng Đào đào, ta hỏi con một lần nữa Bất hối đi đâu Quát hết những thủ hạ dưới tay Đào hừ lại hỏi đến những đứa con gái Vẫn đang khóc như mưa trong lòng vợ mình Đào đào đích thực đã bị dọa đến sợ hãi Cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thấy ba đáng sợ như vậy Liên tục rút sâu ở trong lòng mẹ Mà mà cứu con Ba thật đáng sợ Không được phép khóc Đào Hử thật sự bị con gái màu nước mắt chọc cho tức giận, con bé có biết mình phạm phải sai lầm gì hay không? Điều như bất hối không quay trở lại nữa, đoán chừng người chết cũng không phải là một hai người, đơn giản như vậy. Đào Đào vẫn chỉ là đưa bé, tiểu tử bất hối kia lại thông minh mưu mẹo, anh còn không rõ nó như thế nào, con gái chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Vợ của Đào Hử nhìn thấy con gái mình khóc lóc khoảng sợ vô cùng đau lòng. Huống chi, bất hối không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện, cho nên nó sẽ trở lại. Trở lại, đào hử cười lạnh Tiểu tử kia muốn rời khỏi đây biết bao nhiêu Em cũng không phải không biết Rất vật vả, nó mới có thể thoát khỏi đây Em cảm thấy nó còn có thể quay lại Mà tốt nhất là nó nên quay về Nếu không, chúng ta không thể nào gánh nổi trách nhiệm này Vừa nghe đến bất hối Hành khách sẽ không quay trở lại Đào đào mụi mụi, chỉ hoảng hốt Sẽ trở lại mà Anh bất hối đã cùng con ngoe ngón tay Nó nhất định sẽ mua kẹo đường mật về cho con Con cầm miệng cho bà Tao hừ thật là hận không giải quyết được cái vấn đề này. Ba như thế nào, lại sinh con chỉ có thể là cùng đường, là trách ba mẹ quá ngu ngốc sao? Đào đào bĩu môi, muốn khóc lại không dám khóc. Đái lòng yên lặng cầu nguyện, anh bất hối hãy mau chóng trở lại, anh đã nói sẽ trở lại mà, gạt ngươi là con chó con. Tuy nhiên tiểu gia bất hối từ điểm 8 tuổi đã phụ một tiểu muội tâm hồn thuần khiết không có trở về nữa, không phải là không muốn mà là Mạc Thiên Kình cũng chưa hề nuốt lời, hắn đã lên tốt toàn bộ kế hoạch, chỉ cần Hàn Tử Tây phòng ám hiệu ra, hắn sẽ bắt đầu hành động, ai biết cuối cùng lại, ông cụ nhà hắn rõ ràng bị tai nạn xe cộ, thời điểm điện thoại gọi tới, dì hắn ở bên kia không đến mức không thể tự kiềm chế, hình như là tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Kế hoạch gì gì đó, hắn cũng chẳng quan tâm nữa, chạy suốt đêm về, chờ về đến nhà, lúc ấy đã tối muộn, mặc dù ông cụ không hề bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình huống cũng không phải là quá tốt. Sau khi giải phẫu, vẫn chưa có tỉnh lại. Sao lại thế này?" Mạc Thiên Kình hỏi người nhà tình huống, bà nội nói: "Mấy người bạn già của ông nội con gọi điện thoại cho ông, bảo là muốn ra ngoài họp mặt. Trước kia mấy người bọn họ cũng thường xuyên họp mặt, cho nên ông ấy để lái xe đưa ra ngoài. Buổi tối 8 giờ đi mãi cho đến 11 giờ cũng chưa trở về, cho nên bà gọi điện thoại cho ông, ông lại nói đang lên xe, sau đó đã." Bà cụ cực kỳ tự trách, bà không nên thúc giục ông ấy, nếu không phải bà thúc giục Nói không chừng đã không. Mẹ, người đừng nói chuyện như vậy, thiên tai nhân họa ai cũng không tránh khỏi, cha đã như vậy, mẹ phải bảo trọng thân thể của chính mình, cha cần mẹ ủng hộ. Cha của Mạc Thiên Kình, Mạc Tước nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai mẹ mình khuyên nhủ. Tin tưởng con, cha nhất định sẽ không sao, cha không nỡ bỏ mẹ đâu. Tất cả người nhà họ Mạc đều bị bao phủ trong một bầu không khí u ám, Mạc Thiên Kình không lấy được tin tức có ích từ chỗ người nhà, đành sai người đi thăm dò xem thiết bị giám sát trên đường nhưng lại nhận được tin tức. Thiếu gia, người phụ trách thiết bị giám sát trên đoạn đường kia nói ngay ngày hôm ấy, đúng lúc thiết bị xảy ra trục trặc. Xảy ra trục trặc? Con ngươi Mạc Thiên Kình ân ân màu máu. Tốt, đúng lúc lại xảy ra trục trặc. Tốt lắm, lại có người tìm cách đánh tới trên đầu Mạc Thiên Kình hắn, thực sự đúng lúc sao? Tốt lắm. Sở Trạm Đông, lần này thật sự hắn chọc tới lão tử rồi. Cũng giống như bất hối, đối tượng hoài nghi đầu tiên của Mạc Thiên Kình chính là Sở Trạm Đông. Hắn có thể nhìn ra Hàn Tử Tây là đóng giả, tên đó không có khả năng nhìn không ra, nhất định là ngày đó hắn đi tìm Hàn Tử Tây bị hắn ta phát hiện, cho nên mới có thể xuống tay độc ác với ông cụ như vậy. Chư bảo hắn ta, thật sự tìm không ra người khả nghi thứ hai. Họ sợ lần này không chỉ chết mày, lão tử cùng họ với con mẹ mày. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 4 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những phần tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.